Dù thông tuệ đến đâu, bà vẫn là một người phụ nữ, một người mẹ yêu thương con vô cùng. Chứng kiến con gái Aziza kiên cường chiến đấu chống lại quân La Mã, bà xe ra chỉ biết ban phước và cầu nguyện cho con. Nhưng những lời cầu nguyện của bà không thể ngăn quân La Mã mỗi lúc càng tấn công dữ dội. Có thêm những người chết, nhiều người khác tính mạng ngàn cân treo sợi tóc. Phù thủy dưới móa Người đàn bà bụng mang dạ chứa chứng kiến tất cả trong sự bất lực. Bà chỉ còn biết chuẩn bị và cầu trời cho đứa con trong bụng sớm ra đời. Xay ra không còn lựa chọn nào khác, bà đã có dự liệu cho số phận của mình. Tiểu thuyết những người nuôi giữ bổ câu của nhà văn Alice Hoffman hé lộ lựa chọn ấy của nhân vật Xay ra. Mời các bạn tiếp tục theo dõi tác phẩm na đã đẩy tôi vào trốn hoang vu Nhưng tôi không còn nhớ Hai bàn chân trần của tôi đã bỏng cháy Trên các phiến đá như thế nào Cô ta đã xỉ nhục tôi và hủy hoại tôi Nhưng tôi không còn nhớ Những lời lẽ từng được dùng để chống lại tôi Hay nhớ đến những năm tháng tôi đã trải qua ở Boa Khu vườn đã bị đốt cháy Không khí lập lòe những đốm lửa giống như người ta vẫn nói về điều tương tự ở thế giới bên kia khi chúng tôi bước đi cạnh các thiên thần và không hề sợ hãi ánh sáng hay sức mạnh tỏa ra tử họ. Tôi để cô ta bế con gái tôi. Chúng tôi cùng vui với nhau trước vẻ đẹp của đứa con mang dòng máu của chồng chúng tôi. Vì cô bé giống như một hồ nước phẳng lặng và đẹp đẽ. Chúng tôi đắm mình trong đó, cơn khát được dập tắt, cho dù lửa đang bùng cháy khắp nơi trên các tán cây và mái nhà, các đốm lửa rơi xuống chúng tôi như mưa. Chúng tôi đứng đó ngà đầu sát vào nhau, trong khi những người khác trốn trong buồng của họ hay hối hạ bận rộn cố dập tắt các đám cháy. Chúng tôi không còn thấy khác và không còn cảm thấy chút cần thiết nào về căm hận hay báo thù vì chúng tôi không còn là kẻ thù nữa. Nhiều giờ sau, toàn bộ bức tường bắt lửa. Nó vây quanh như một con thay khat đang muốn nuốt chừng chúng tôi. Chúng tôi tin thời khắc tận số đã tới. Nhưng sau đó, nhu mot con ran đang muon nuot chung gửi tới cho chúng tôi cơn gió bắc và ngọn lửa bị thổi tạt về phía quân Rome. Nó thiêu sống bọn lính, làm những cây đầm phá thành của chúng bốc cháy. Chúng tôi tới quan sát và quỳ gối xuống cầu nguyện vì biết ơn. Nhưng thứ chúng tôi được ban cho cũng bị lấy đi, để chúng tôi biết vinh quang của Chúa đến với chúng tôi chỉ duy nhất từ ý nguyện của người. Cuộc giải cứu chỉ là tạm thời, Gió lại đổi hướng một lần nữa, nó thổi tới từ hướng nam và thêm lần nữa trở thành kẻ thù của chúng tôi. Chúng tôi bỏ chạy trong cơn sợ hãi cho tính mạng. Người ta dội lên người chút nước ít ỏi họ có thể tìm thấy để cố chống chọi lại với hơi nóng. Bất cứ ai cũng có thể nghe thấy người rôm hò reo cùng những tiếng hô khát máu của chúng. Chúng bố trí một nghìn quân cảnh giới dưới thung lũng để không ai trong chúng tôi có thể trèo qua bức tường của Herod và tẩu thoát. Chúng tôi lánh cả vào trong mấy buồng của tôi. Ai cũng đen nhèm bồ hóng. Con trai Yai với đôi mắt đen láy đẹp đẽ vẫn im lặng, dường như cậu bé cảm nhận được nỗi kinh hoàng đang ập đến với chúng tôi và không dám khóc. Chúng tôi rội nước xuống đầu từ một cái bình với hy vọng không đốm lửa nào bùng cháy trên người mình. Tôi cho con gái tôi bú và nghĩ tới việc bố của Nara và Adia không được nhìn các con của ông trong 10 ngày sau khi chúng được sinh ra theo phong tục của bộ tộc ông. Chỉ đến lúc này tôi mới nhận ra luật lệ đó không chỉ đơn thuần nhằm ngăn người bố nhìn thấy đứa trẻ trong tình trạng còn tím tái cái giá phải trả cho hành trình chào đời đúng hơn nó được đặt ra để đảm bảo rằng người bố đợi cho tới khi đã chắc chắn hơn là đứa con của anh ta sẽ sống phải gắn bó với thứ sắp phải chết không hề có chút ý nghĩa nào với bộ tộc dũng mãnh xứ Boa vì họ phi ngựa kề cận cùng cái chết và dựng lều của họ bên cái chết họ biết Thể xác không trường tồn trên thế gian này. Tôi sẽ làm theo luật lệ của họ, giữ kín con gái tôi khỏi đôi mắt của bố nó. Để anh không phải yêu quý một thứ, anh chắc chắn sẽ phải mất. Trong khi tôi giữ con bé dưới áo choàng của mình, hai trái tim cùng đập trong lồng ngực tôi. Nhưng không sinh vật nào có thể có hơn một trái tim. Tôi biết một trong chúng tôi sẽ sống và một sẽ chết tôi khóc khi nghĩ rằng tôi sẽ không được nghe con gái của mình gọi mình là mẹ bức tường thứ hai đã bị phá vỡ công trình thô kệch chúng tôi xây dựng nên cho tới khi bàn tay chầy xước rớm máu cho tới khi không còn một cái cây nào ngoài ruộng đã sụp đổ trước cây đầm phá thành của kẻ thù bùn đất vỡ tung những cành cây hạnh bị bẻ cong bật rời nhau ra biến thành cát bụi chúng tôi đã làm tất cả những gì có thể để chống lại cơn thủy triều đang ập đến những tên lính sẽ leo qua tường thành cuộc đổ máu những màn tra tấn tàn sát sẽ ập đến vào ngày diễn ra buổi lễ lớn nhất của chúng tôi aiziza bước ra quảng trường Chúng tôi được âm thanh của chiếc tù và bằng sừng, vốn thường dùng gọi chúng tôi đi cầu nguyện, kêu gọi tập trung. Tôi bước đi giữa những người khác, dù vẫn còn yếu sau lần vượt cạn. Đứa trẻ được giấu kín trong áo choàng của tôi. Tôi để lại một vệt máu trên các phiến đá. Chúng biến thành màu đen khi rơi xuống khỏi tôi, một điểm báo tôi hiểu quá rõ. Từ chỗ đứng bên rìa đám đông, tôi có thể nhìn thấy những phụ nữ tôi từng giúp sinh nở. Tôi nhìn thấy con gái tôi với cây cung của nó, bùn lấm đầy cánh tay và chân. Và con trai tôi bị chiến trận hủy hoại trước khi nó kịp trở thành một người đàn ông. Và những người thuộc dân tộc của chúng tôi đang chìm đắm trong đau khổ. Và người đàn ông tôi đã yêu lần đầu tiên thấy anh đến với tôi. Chúng ta quyết tâm không tuân theo người rôm và chỉ tuân theo Chúa mà thôi. Giờ đã đến lúc chứng tỏ đức tin của mình. Chúng ta không thể làm nhục bản thân trước mắt Thượng Đế của chúng ta. Hay là cam chịu kiếp nô lẻ. Nếu chúng ta rơi vào tay người rôm, đó sẽ là đoạn kết của tất cả. Không chỉ tính mạng chúng ta mà cả sự sống của riêng. Chúng ta có vinh dự được là thành lũy cuối cùng và vì Chúa đã ban ân phước cho chúng ta như thế. Hãy đáp lại ân phước ấy và chết đàng hoàng như những con người tự do. Mọi người bắt đầu hoàng hốt trước những lời nói của ben -ơ. Có vẻ như một số người sẽ tìm cách chạy trốn, song cũng có một khối những người trung thành nhất bước lên trước. Những con người khát khao tự do Và bây giờ không muốn quay trở lại Khi trời sáng Kẻ thù sẽ ập tới Và chúng ta không thể kìm chân chúng lâu hơn nữa Nhưng ta có quyền tự do lựa chọn Chết trong danh dự Trong tay những người ta yêu quý Chúng ta không thể đánh bại người Rome Trong chiến trận ở đây Trên thế gian này Xong chúng ta có thể từ chối chúng Một chiến thắng Những người phụ nữ ở quanh tôi bật khóc. Tôi thấy thương hại Ai Duy ra vì anh phải nói ra những lời này. Chúng ta đã làm mọi thứ để giành lấy tự do của mình. Và giờ đây chúng ta không thể dừng lại. Chúng ta không biết vì sao Chúa để thành phố của người bị thiêu chuỗi. Tại sao người lại để dân tộc chúng ta bị xua đuổi tới chỗ diệt vong? Tại sao hôm nay chúng ta phải cua nguoi bi thieu trui tai sao nguoi lai đe dan toc chung ta bi xua đuoi toi cho diet vong tai sao hom nay chung ta phai chet Tự do chính là tấm vải liệm cho chúng ta và nó vinh quang hơn bất cứ thứ gì khác. Chúng ta sẽ không để lại gì sau lưng cho kẻ thù và chiến thắng của chúng sẽ mang vị đắng ngắt. Chúng sẽ không thể chặt đầu khỏi thi thể chúng ta và bỏ mặc phần còn lại cho lũ quả. Phụ nữ than khóc và một số đàn ông cũng khóc theo. Những ngọn lửa bao quanh chúng tôi quả là một lời ban phước vì chúng gầm lên hừng hực nên khó lòng nghe được những tiếng la khóc của tuyệt vọng và phiền muộn hãy để vợ chúng ta chết khi chưa bị hãm hại con chúng ta không phải biết đến nỗi đắng cay của kiếp nô lệ các bạn có muốn chúng bị thú hoang ngấu nghiến ăn giờ bị hành hạ bằng lửa bằng roi phải chịu kiếp tôi đòi không chúng ta hãy nhanh lên Hãy tránh khỏi sự xấu xa của nhân loại Chúng ta thà chết còn hơn phải chịu nỗi thống khổ đó Chúng ta hãy rời khỏi thế gian này cùng vợ con chúng ta trong tự do Hãy để câu chuyện về chúng ta trở thành bằng chứng cho thấy Chúng ta chết do tự mình lựa chọn Sự lựa chọn chúng ta đã theo từ đầu Chọn lấy cái chết thay vì thân phận nô lệ Các chiến binh được cử đi phóng hỏa đốt các nhà kho. Hơi nóng ngột ngạt hơn đến mức trở thành một hỏa ngục thực sự. Chúng tôi dường như vừa ngã lộn nhào vào tháng A.V. Thời điểm nỗi sầu muộn của dân tộc chúng tôi bùng cháy. Khi Chúa thử thách đức tin và bổn phận cũng như niềm tin của chúng tôi vào sự vĩ đại của người. Chúng tôi lắng nghe Aiziza như thế đang lắng nghe một giấc mơ, một giấc mơ sẽ không có hồi tỉnh dậy. Tôi cảm thấy tình yêu của mình dành cho anh sâu sắc đến mức tôi có thể vỡ tung ra như đám cảnh cây hạnh kia, đam mê như lưỡi dao đang đâm xuyên qua tôi. Người ta bắt đầu chạy về nơi ở, không phải để chạy trốn mà để thu thập những món tài sản trần tục của họ lại, phá hủy chúng thay vì... Để rơi vào tay người rôm Một đống lửa lớn Bắt đầu bùng cháy Và tất cả những gì chúng tôi sở hữu Đều bị ném vào đó Trang phục, xăng đan Bát gỗ và những cuộn len Những con dê và cừu Còn lại bị cắt cổ Xác chúng bị ném vào lửa Như lễ vật hiến sinh dâng lên Chúa Vì giờ Chúng tôi không còn cần đến thịt Hay là sữa nữa Mà chỉ cần ân phước của Chúa không còn ngôi đền nào đứng vững và đây là lần hiến tế cuối cùng của chúng tôi người của Ai Cập những thủ hạ thân tín nhất của anh những chiến binh từng chiến đấu bên anh mang trên mình những vết sẹo của chiến trận những người đã hành trình từ Jerusalem tới để trở thành những con chim ưng trên sa mạc này tới cạnh anh đứng vòng quanh anh một số nức nở Đắm chìm trong buồn phiền Những người khác không còn cảm thấy Những nỗi đau của thế gian Vì họ đã sẵn sàng hy sinh Như những người chiến binh Luôn ở vào trạng thái đó khi sung trận Có khoảng hơn 50 người Trong số đó có Amram Và những người đàn ông này Mang tới những mảnh gốm vỡ Ostraka Trên đó có ghi tên hay chữ cái Đầu họ tên của họ Tiếng khóc than càng dữ hơn khi cuộc bốc thăm bắt đầu. Tu sĩ và các nhà thông thái bắt đầu cầu nguyện và khấn. Người lắc lư theo những lời cầu nguyện nhiệt thành. Mười người trong số họ sẽ được chọn. Những người này sẽ ra tay kết liễu phần còn lại của chúng tôi. Họ sẽ mang gánh nặng của những người ban cái chết. Để chúng tôi không phải mang tội lỗi làm tổn thương bản thân, điều vốn bị cấm ngạt. Khi đã xong, họ sẽ kết liễu lẫn nhau, cho tới khi chỉ còn một người xót lại. Người đó sẽ hứng lê gánh nặng toàn bộ tội lỗi của chúng tôi và sẽ bị kết án phải bước qua ba cánh cổng, Jehen, thung lũng của địa ngục. Nơi anh ta sẽ phải chịu đựng vĩnh viễn sự dày vò đầy đoạ của quỷ dữ Tại sao phải sợ cái chết Khi ta không hề sợ giấc ngủ Ai duy ra lớn tiếng hô Trong cơn điên cuồng Ở trạng thái mê loạn cực độ đến mức Không ai có thể quay mặt đi Tôi nhìn anh như lúc anh từng ở bên giếng Phận uất với mọi điều sai trái của người đời Quả quyết rằng Anh sẽ làm mọi thứ trở nên đúng đắn nhân danh Chúa Cái chết cho phép linh hồn ta được tự do Cần đến lòng can đảm thực sự để tìm được tự do thực sự Và được gọi tới bên Chúa Sẽ tốt hơn nếu chúng ta đã chết trước khi phải nhìn Jerusalem bị hủy diệt Giờ đây mọi hy vọng đã tan biến Nhưng ta có thể báo thù kẻ thù của chúng ta vì thành phố thiêng và thể hiện tình thương với những người ta yêu quý và không phải nhìn họ bị giải đi trong xiềng xích nô lệ, không phải chứng kiến sự hành hạ bạo tàn đang chờ đợi vợ con và những bằng hữu thân thiết nhất của chúng ta. Những cặp vợ chồng ôm lấy nhau, những người mẹ bế con lên, những cậu con trai chạy đi tìm bố để họ có thể được chết bên nhau. 10 người đã được chọn, họ là người cứu rỗi và đao phủ của chúng tôi. Benjamin, cầm lấy thanh kiếm của anh để thề trước vũ khí anh đã dùng chiến đấu cho Chúa, cho tổ quốc của anh và cho chúng tôi. Chúng ta được sinh ra để chết đi, như tất cả những ai được sinh ra trên thế gian. Đó là điều Cả những người may mắn nhất trong chúng ta Cũng phải đối diện Đó là số mệnh của chúng ta Và giờ số mệnh đã tìm đến Số mệnh của tôi Cũng đang tìm đến tôi Tôi vội ra hiệu cho Yahi và Raka Chúng tôi quay về buồng của tôi Kéo theo cậu cháu trai lớn của Raka Levi Để cậu bé khỏi bị cuốn vào đám đông Còn Noah Đi theo sau, Raka gần như ngất xỉu sau cuộc chen lấn. Yehuda đang ở trong buồng tôi mặc bộ đồ trắng lầm nhầm những lời cầu nguyện cho linh hồn của những người đã chết. Không thấy Adia đâu. Con trai ta đâu? Tôi hoảng loạn tới mức chộp lấy tấm khăn cầu nguyện của cậu bé Isson tội nghiệp. Raka người đã coi Yehuda như cháu ruột Bước lại dỗ dành để cậu bé đang hoảng sợ có thể nói được Cậu ấy lo cho Aziza Cậu ấy nói chị ấy đang thế chỗ cậu ấy Và cậu ấy sẽ đi tìm Aziza và đưa chị ấy quay về đây Tôi chạy vào phòng tìm quyền sách phù chú của mẹ tôi Hai trái tim cùng rung động trong tôi Có những tiếng kêu thét vọng lại từ quảng trường vì những người ban cái chết đã bắt đầu công việc của họ và một số người đang hấp hối không thể chịu nổi phải chứng kiến gia đình họ bị tàn sát. Cho dù dưới tay chính người của chúng tôi, những thiên thần của sự bao dung, các sứ giả của số mệnh chúng tôi. Hai bàn tay tôi run rẩy Có lẽ số mệnh đã tiền định rằng tôi sẽ phải chuộc tội. có lẽ tình yêu không phải là sự hủy diệt mà là sự cứu rỗi của tôi. tôi đưa quyển sách của mẹ tôi cho Yai và nhắc đi nhắc lại rằng cô cần giữ lấy nó cho an toàn. tôi thấy cô gái cuốn chiếc vòng cổ của con sư tử trên cánh tay và đến khi đó tôi hiểu mình đã đúng khi lựa chọn cô vì Yai cũng dũng mãnh ngang với sự trung thành của cô. Raka đang đứng sát vào các cháu mà trên tay bế Aria. Cậu bé mới chỉ hơn một đứa trẻ sơ sinh đôi chút, nhưng rất nhạy cảm và biết khi nào cần im lặng. Khi Raka đặt một ngón tay lên môi, cậu bé liền lặng im và nép sát vào bà. Sau đó, bà vỗ vai Yahuda, trong khi cậu bé khóc tấm tức đầy mặc cảm có lỗi vì đã cho phép Adia đi. Cậu mới chỉ là một cậu bé và mẹ cậu đã để con trai lại cho chúng tôi chăm sóc để cậu có thể an toàn tránh khỏi tai ương. Tất cả họ cùng đứng cụm vào nhau trên sàn nhà lát gạch men của căn buồng được xây để làm bếp cho một ông vua. Gian buồng giờ đây đã trở nên nồng nạc, nóng hầm hập như là một ngôi mộ dưới cát. Đứa trẻ cũng chính là trái tim tôi bật khóc. Tôi đưa đứa bé ra khỏi áo choàng và trao nó cho Yai như tôi đã trao cho cô quyển sách phủ chú. Tôi tìm thấy chỗ cái hộp thiết mộc đã dùng cùng tôi từ Ai Cập tới đây. Cái hộp mẹ tôi từng khóa bằng một chiếc chìa hình con rắn. Con vật tôi từng nghĩ đã sống dậy trườn đi trên lòng bàn tay tôi khi tôi mới chỉ là một cô bé con. Phía trong chiếc hộp không khóa Là những thứ nguyên liệu tôi cất giữ phòng khi xấu nhất Ra rắn vai pa đen hay ngủ giữa các tảng đá Cho từ đống lửa thiêu một con bổ câu hiến sinh Một từ loài đá có sắc lam mạnh mẽ hơn mọi loài khác Những sợi dây được buộc thành những nút thắt chính xác Tất cả đều có nghĩa để dệt thành một mạng lưới bảo vệ Tôi cầm theo thứ của mình Tôi sẽ đi tìm các con tôi ngoài quảng trường, sau đó sẽ tìm đến Ai Duy ra. Cơn hoảng loạn đang đập thình thịch trong tôi, vì tôi biết, cho dù có làm gì đi nữa, cuối cùng tôi cũng sẽ tận xấu vào ngày này. Đó là số mệnh mà những mảnh xương reo xuống trên tòa tháp đã tiên đoán. Yangi nắm lấy tay tôi, định ngăn khi tôi đi ra phía cửa, khăng khăng nói rằng đã quá muộn. Liệu có điều gì cô sẽ không làm cho người cô yêu không? Tôi hỏi. Cháu đang làm thế đấy. Cô gái trả lời. Như thế cô thực sự là con gái tôi. Đừng tới chỗ ông ta. Cô gái từng hứa với tôi rằng cô sẽ làm như tôi yêu cầu. Tôi nhắc để cô nhớ lại việc này, trong khi đưa cho cô quả cuối cùng tôi còn giữ lại được. Một quả lựu cũng là thứ quả tôi đã đưa cho cô vào lần từ biệt trước của chúng tôi. Lúc đó Yai nhận ra tôi chính là cô gái từng chăm sóc cho cô ở Jerusalem. Cô đưa tay ôm gỉ lấy tôi và có thể chúng tôi đã khóc nếu có thời gian. Chúng tôi lùi ra và nói với cô gái những gì cô phải làm. Tôi hy vọng Yai sẽ vâng lời tôi như khi còn bé. Nếu cô nhìn thấy dấu hiệu từ những con bổ câu, cô cần hỏi Raka xem bà nhìn thấy tôi như con người thực của tôi lần đầu tiên ở nơi nào. Cô gái cần phải đi tới đó không chút do dữ. Cảnh hỗn loạn ngự trị khắp nơi. Tôi tìm hết cách để đi qua. Những ai nói, ta không thể nhìn thấy Malachamave không thể nào sai lầm hơn thế. Tôi đã thấy ông ta đứng ngay trước mặt mình, sáu đôi cánh ảm đen vì khói lửa, nghìn con mắt của ông ta nhìn thấu bản chất của chúng ta và những gì chúng ta làm. Tôi bị giữ chặt trong vòng tay bóng tối của ông ta, một sự xúc phạm tới ánh sáng và vinh quang của Chúa. Chúng tôi phải chịu thống khổ trước sự hiện diện của ông ta. Chúng tôi phải đứng trước ông ta. Nhưng tôi không sẵn sàng đối diện với ông ta cho tới khi đã tìm thấy các con của mình. Người rôm đã bắt đầu đặt các tấm ván để chúng nó có thể đi qua bức tường của chúng tôi vào buổi sáng. Đây là đêm trước ngày tổ tiên chúng tôi đào thoát khỏi Ai Cập. Buổi tối... Khi cái chết của chúng tôi bắt đầu Có những cặp vợ chồng nằm bên nhau Trên những viên đá ngập máu Để có thể tìm đến cái chết cùng nhau Lũ trẻ xếp thành hàng gào khóc Mười người đau phủ Đang thực hiện bổn phận đáng buồn của họ Đi từ nhà này sang nhà khác Như đấng toàn năng đã làm Vào tối vượt qua Khi những người do thái trang hoàng cửa nhà Bằng những bông hoa bài hương thấm máu cho phép Andona nhận ra họ là những người chân tín và bỏ qua cho họ được sống. Tôi đi tới quảng trường phía Tây rồi xuống các bậc thang dẫn tới cung điện Bắc. Ngực tôi đau nhói và từng giọt máu từ tôi chảy nhỏ giọt xuống. Xong, tôi vẫn tiếp tục đi. Vọng lên trên sự hỗn loạn, tôi nghe thấy tiếng con chó của con gái tôi đang sủa. Tôi chạy Tìm theo tiếng vọng âm thanh của con vật đang tuyệt vọng, tránh xa mọi người, ẩn kín dưới những bóng tối, cho tới khi tôi nhìn thấy những bóng người gần lối vào cái ao nhỏ, nơi nhà vua từng bơi dưới làn nước mát, bao quanh là những bông súng trắng ông ta cho mang từ Alexandria tới. Ở đó trên cầu thang, Amram đã xuống tới sau lưng con gái tôi. Những mũi tên của con bé rơi xuống lả tả xung quanh nó khi anh ta giữ lấy hông con gái tôi và cắt cổ nó. Khi làm vậy, cuối cùng anh ta cũng có con bé cho mình. Nhưng trong lúc con gái tôi hấp hối trên tay anh ta, Amram đã nhìn thấy tấm bể đai bạc nó đeo trên cổ. Lúc tôi nhìn thấy Amram, anh ta đang ôm con gái tôi vào lòng. Nỗi đau khổ của anh ta là vô hạn Vì đó là lần đầu tiên anh ta được biết con người thật của cô gái Cũng là người chiến binh đã sát cánh chiến đấu và cứu sống anh ta Amram gào khóc vì điều anh ta đã làm Than khóc tất cả những thứ đã chết cùng con gái tôi Adia lao tới chỗ Amram trong lúc tôi đứng nhìn Con trai tôi không hề có một cây giáo hay một thanh kiếm, chỉ có cái nạng của nó, và thằng bé dùng nạng đánh Amram, vì nó đã chứng kiến chị gái bị giết hại và đang đứng trong máu của chị mình. Amram quay lại đâm xuyên qua người con trai tôi, rồi sau đó hoàn tất công việc của anh ta bằng một nhát cắt nhanh qua họng thằng bé. Anh ta khoác trên người tấm khăn cầu nguyện như tất cả những người ban cái chết khác. Thứ trang phục luôn được làm bằng vải lanh với một sợi chỉ len màu xanh duy nhất để nhắc người mặc nhớ tới thiên đường và các giới luật của Chúa. Nhưng khăn cầu nguyện Amram đã vấy bẩn và chuyển sang màu nâu khi máu dính ra trên đó thấm vào chất vải lanh. Tôi chứng kiến như thế đang mơ Như thế trước đây tôi từng thấy tất cả Và lúc này tìm đến đây như một nhân chứng Để các con tôi không chỉ có một mình vào giờ chết Tôi cầu nguyện Chúa Mong chúng sẽ được ôm ấp trong xe China Nơi cư ngụ của Thượng Đế Con trai tôi không phải là chiến binh Chỉ là một cậu bé Chiến binh của tôi là một phụ nữ đã không ngờ bị tấn công từ người đã yêu mình đến thế. Con chó phát cuồng lên vì tổn thương trước điều xảy ra với cô chủ của nó. Chu lên ai oán như thế, nó là người chứ không phải là một con vật. Nó không chịu ngồi xuống khi Amram quay lại quát nó. Con chó ngồi lên thân hình Aziza vừa ngã xuống, bảo vệ thân thể đã bất động của con gái tôi. Hai hàm răng nhe ra, sùi bọt. Amram đá nó rồi tấn công, nhưng con chó vẫn không lùi. Nó là con vật đang muốn báo thủ, còn trung thành hơn người chiến binh lúc này đang đâm nó hết lần này tới lần khác. Bằng hành động trao đứa con mới sinh để chan na bí, nhân vật Sarah, phù thủy xứ mua đã hòa giải với vợ của người tình và đứa trẻ đã hóa giải nỗi thù hận của hai người phụ nữ. Nhưng bà cùng với những người phụ nữ, những đứa trẻ và các chiến binh còn sống sót ở pháo đài Masada đều bị vây hãm trong đợt tấn công của quân La Mã. Trước mắt họ chỉ còn hai lựa chọn, tự sát hoặc chấp nhận rơi vào tay quân đối chọi, trở thành đô lệ. Mời các bạn dành thời gian theo dõi phần tiếp theo tiểu thuyết Những người nuôi giữ bổ công của nhà văn Alice Hoffman.